các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong vô thức, Emily theo chỉ ta, em cứ bước đi thôi mà không biết mình đi đâu. Khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười đầy mãn nguyện. Thảo ơi, bố đây. Có người đang gọi em. Phải rồi, là giọng của bố. Bố cũng về đón em ư? Em quay đầu lại, thấy bố đang đứng ngửa cửa, bố vẫy vẫy em. Lại đi con. Con nhà mắt vào đây và quay lại đây vì bố nhé. Đừng đi với cô ta, cô ta lừa con đấy. Em hất tay và nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của chị ta không còn nữa. Khuôn mặt đó trở nên nhăn nhẻo đền gì, mắt gần lên những tia giận dữ đáng sợ. Những móng vuốt sắc nhọn chẻ ra một dòng máu hôi thối. Chị ta cười sống lên rồi biến mất. Em như tỉnh cơn mê thì thấy mình đang đứng sát ở ban công, chỉ cách bốn bước nữa thôi là em lao đầu xuống dưới. Từ tầng năm mà rơi xuống đất chắc chết thì thảm lắm. Em lại còn mắc sợ độ cao. Em như nhớ ra bố em, chạy đến cánh cửa thì không thấy bố ở đó nữa. Em rất muốn nói chuyện với bố, nhưng chẳng hiểu sao, bố giống như một cơn gió vậy, vội đến rồi vội đi có một người âm bảo em rằng vừa nãy là quỷ đế chị ạ. Nó biến thành bộ dạng xinh đẹp để dụ người. Đủ 5 năm nam 5 nữ chết thì mới được siêu thoát. Em thấy mà không thể báo được cho chị vì sức em quá yếu so với nó. Cũng mày chị không sao. Em đã ngỡ chuyện với một em tên là Chung mất năm 2003. Già sinh lắm, mất tại đất này nên hồn cứ lưu luyến ở đây. Nghe kể thì chung bị bệnh tim, bố mẹ chung sau khi mất con vì quá đau buồn nên đã bán nhà chuyển đi nơi khác. Mấy lần em hỏi sao chung không về nhà thì hắn bảo bố mẹ em có nhiều con khác rồi, không nhớ gì đến em nữa đâu, về làm gì? Thì thảng em cũng hay mút xôi rồi thi thoảng em cũng hay mua xôi đồ cho nó ăn cho những vong hồn cơ nhỡ không nơi nương tựa nên được quý lắm. Toàn cho số để cảm ơn. Mà họ cũng như người, không thích mắc nợ ai. Đấy là những vong hồn tốt thôi, còn những vong hồn xấu thì quậy tưng bừng, phá em đủ kiểu, đòi nọ này kia, không được y là Không được, lại y như rằng đêm đấy hiện về phòng em khóc lóc ỉ ôi đến náo cả ruột. Có ông cò lam quả biến hình giọa em, mọc ra năm sáu cánh tay đầy sâu bọ rắn rết rồi không cho em ngủ. Cứ như kiếp trước mình mắc nợ nên kiếp này phải cung phụng. Đêm em ngủ, rõ ràng là tiếng đống chuột cãi thiên cửa rồi mà vẫn bị giật tung. Tiếng gió hú hú, những con ma đói mặc đồ trắng lê thê cứ bay qua bay lại nhìn em chằm chằm. Lưỡi thè lẻ ra dài xuống tận đầu gối, trắng ớn. Em phải chắp tay cầu xin đừng chiếu em nữa thì nó mới tha cho em. Đúng kiểu rảnh quá không có việc gì làm nên đi dọa người. Hôm sau, em gọi điện cho chủ nhà, bảo em xin được chén điểm bùa thì bị chửi cho một trận. Mày không ở được thì dọn đồ đi, ám quẻ tao thế. Em muốn đi lắm nhưng cứ bị không cho đi. Chứ bỏ bỏ cái gì đâu khi ở trên cái mảnh đất toàn ma ám như thế này. Muốn làm người tốt cũng không được. Lâu lâu không thấy anh người âm về thăm nên em nóng ruột không yên. Khi bản thân cô độc quá, em lại rất nhớ anh ấy, như cảm giác hai đứa nắm chặt tay nhau đi dưới con đường Nghiến nụ cười, nhớ điệu bộ nhăn mặt mỗi khi anh ấy giận dỗi. Một mối quan hệ không thể gọi thành tên, không thể biết sẽ đi đến đâu. Một người đặc biệt ở trên thế giới khác. Em oa khóc, kiều tủi thân như bị người yêu bỏ rơi. Công việc thì vẫn tốt, bán hàng ngày mấy chục đơn, em có đồng ra đồng vào để gửi về cho bà. Toàn khách sẽ tính mua cứ kiểu ủng hộ chứ cái việc bán mỹ phẩm online thì trên mạng thiếu gì người bán. Em biết dù không gặp em nhưng anh ấy vẫn phù hộ cho em. À, kể cho mọi người nghe, em có lộc kinh doanh từ bé đấy. Hồi xưa nhà nghèo rất bùng tơi, 4 giờ sáng hay bà cháu bê thùng rau ra chợ. Bà em thì không biết đi xe đạp nên ngày nào cũng đi bộ nửa tiếng mới tới chợ. Hai bà cháu vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net